một tiếng hồ thẹn, cơ hồ khiến vô số người đều từ đó đọc ra đáp án của mình. Có người cảm thấy, phật ấn đại sư hồ thẹn đã đang nghĩ mình không có thực lực chiến bại ma đầu kia, tất cả dựa vào phật chủ thôi diễn mà chỉ điểm Lúc này mới thành công một trường đánh bại hắn, mặc dù hưởng danh dự hàng ma, nhưng trên thực tế mình không có công nào. Cũng có người cảm thấy, phật ấn đại sư lấy được phật ấn chỉ là trực tiếp chấn sát ma đầu kia. Nhưng mà cuối cùng không nhẫn tâm ra tay Mặc dù đánh bại ma đầu Nhưng vẫn để hắn thoát được một mặt Cho nên cảm thấy xấu hổ Càng có một ít người phát hiện thương thế của phương hành kỳ quặc, Chưa chắc là Phật Ấn xuất thủ kích thường, Giống như là có một vết thương cũ tích lũy gây ra Đại khái Phật Ấn là vì vậy mà hổ thẻ Đương nhiên Không người thực sự hiểu Thời điểm Phật Ấn nói ra một tiếng Phật hiệu này Trong lòng lại nghĩ Một lòng tùy tùng Phật chủ khoảng một năm Cần thủ thanh quy giới luật Chưa bao giờ có chút sai lầm Nhưng mà bây giờ lại muốn dựa vào nói dối Đến phát triển Phật môn Thực sự là Hết lần này tới lần khác Hắn còn không muốn vạch trần chân tướng Dù sao trong lòng của Phật Ấn Cũng đã rõ ràng Mình không phải là một người thanh tâm quả dục Hắn đối với Phật môn hương thịnh Có chấp niệm rất sâu Thời điểm Huệ Năng Thần Tú biển cơ Hắn một lòng ủng hộ Huệ Năng Nhưng sau khi Huệ Năng tặng Phật quả cho Thần Tú Hắn lại trung thành phụ tá thần tố Là bởi vì chấp nhiệm này Chỉ cần để Phật môn hương thịnh Phật ấn nhập ma cũng không để ý Mà bây giờ Phương hành quả thực thua ở giữa tay của mình Trực tiếp chấp nhận kết quả này Lại có thể thế nào Dù sao mình cũng không có chính biện thừa nhận Thậm chí còn nói một câu hồ thẹn nha Về phần phương hành nói cái gì Phật chủ trì điểm mình Lúc này mới khắc chế ma đầu Hay cái gì Phật chủ thôi diễn ra phương pháp khắc chế ma đầu kia Và thần tộc những sự tình này cũng không sao. dù sao ma đầu kia nói là Phật chủ, hơn nữa quan hệ hắn và Phật chủ còn tốt hơn mình vạn lần. đoán chừng Phật chủ thôi diễn ra cũng có nói. lúc này chỉ cần mình không nói loạn, hết thầy đều chờ Phật chủ truyền tin, lại thường lực. chỉ cần không thừa nhận lung tung, thì không lừa dối, thì không tính là lừa dối. đương nhiên, một điểm càng quan trọng hơn là, kỳ thực thời điểm Phật ấn đại biểu Chư Thiên Minh đi mình đón sứ giả thần đình, đã từng hỏi qua Phật chủ phải đối đãi ân nhân Phật môn, phản nghị của Thiên Nguyên Đại Lục bây giờ như thế nào? Phật chủ trầm mặc thật lâu, cũng không có thực hiện trả lời. Thẳng đến lúc mình gần đi, ánh mắt vị yên tĩnh nói một câu. Vô luận hắn có làm gì, đều phối hợp hẳn. Nói thực nếu nói phương hành làm cái gì Phật ấn cũng phối hợp, đó là không có khả năng. hòa thượng này cũng có điểm mấu chốt và nguyên tắc của mình, bất quá từ một mức độ nào đó, không lập tức và trần với ma đầu kia, nay hành lại đồng ý Tối thiểu tạm thời không phải trần. Ngươi... Ngươi giả thua thì giả quá nhanh đi. Đánh một lúc mới giết gạt ngươi. Đơn giản như vậy ai mà tin. Ở trong thần cung. Phương Hành hôm mới bắt tỉnh được giao trì công chúa ôm trở về. Lúc này đã ngồi dậy. Đang sửa sang quần áo. Nghe giao trì tiểu công chúa nói. Lúc này mới cười lạnh. Dù sao cũng phải giả thua. Vậy còn bỏ công như vậy làm gì? dứt khoát đưa công lao cho tiểu hòa thượng. Để hắn uy phòng đi. Hay ngươi giả thua chọn ai không tốt, vì sao lại tuyển Phật môn? Giao trì tiểu công chúa vẫn có chút không hiểu, than thở nói: "bởi vì lời Phật môn nói ra mới không ai hoài nghi, đám hòa thượng kia không có nói dối." Phương Hành vẽ thẳng khí hùng, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Giao trì tiểu công chúa ngần ngừ, ngược lại cảm thấy có chút đạo lý. Phật môn luôn cho người ta ấn tượng trung hậu, nhất là Phật ấn đại sư thân phận cực cao, đã coi như là người đạo hạnh sâu dưới đại Phật chủ, tu sĩ bình thường. Quán trưởng sẽ không tin Phật môn nói láo, thậm chí phối hợp Phương Hành diễn tuần vui này. Ngay cả Giao trì tiểu công chúa cũng không thể tin, miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm. Sao người biết Phật môn sẽ phối hợp người? Phương Hành cười lạnh nói. Có tiểu hòa thượng, ta làm cách gì bọn họ cũng sẽ phối hợp. Hừ, cái này đáng giận đến cực điểm. Mà lúc này thân từ dạ tộc cũng nổi nóng, lạnh giọng nói một tiếng, ánh mắt lạnh khốc. Hắn cũng không nghĩ tới, sự tình đã thành cái kết cục chú định cũng sẽ bị ma đầu kêu quấy nhiễu. Ma đầu kia không thua ở trong tay người mình được dự đoán, lại thua ở trong tay Phật môn, càng làm cục diện đại loạn. Lúc đầu hắn để Phương Hành giả thua, là không muốn đẩy cừu hận của Tịnh Thổ lên đỉnh điểm, khơi dậy huyết tính của các tu sĩ Tịnh Thổ, ảnh hưởng tới kế hoạch tiếp của mình. Đương nhiên trong đó còn có một chút ngứa mắt Phương Hành không muốn để hắn độc lĩnh phong tào. Nhưng mà hắn lại nghĩ tới, Ma đầu kia lại dứt khoát, hắn xác thực, án đến mình nói là đi làm, nhưng làm hơi thái quá, giả thua thì giả thua, nhưng mà sao lại thua dễ dàng như vậy? hơn nữa còn lưu lại một câu, có Phật môn có thể khắc chế hắn, còn có thể khắc chế thần tộc. đến lúc này sự tình đã ngoài phạm vi trưởng ngự quán. lúc đầu hắn có chút bận tâm các tu sĩ tịnh thổ bị ma đầu kia kích thích huyết tính, bây giờ ngược lại tốt rồi, huyết tính không kích động ra, lại kích động ra lòng tin. cho qua chuyện này, chỉ sợ các tu sĩ thiền nguyên lúc đầu cực kỳ đáng sợ thần tộc, căn bản không dám phản kháng, cũng bởi vì chuyện này mà lòng tin bành trướng, huyết tính và lòng tin của các tu sĩ tịnh thổ. Đến cùng cái nào quan trọng hơn Thần tử dạ tộc thật đúng là nói không chính xác Bất quả hắn tin tưởng Hai cái loại cảm xúc này đối với thần tộc mà nói Đều là một kết quả không tốt Bởi vì một điểm này Để hắn bất mãn phương hành tức cực điểm Ta con mẹ nó Là bảo ngươi đi về phía đông Nhưng mà ngươi không cần ra sức chạy về phía tây chứ Hết lần này tới lần khác Đối với chuyện này Hắn lại không tiện đi tìm ma đầu kia nói lý Dùng hắn hiểu rõ ma đầu kia Nếu như hiện tại mình đi tìm hắn Mà đầu kiện nhất định có mấy ngàn lý do đang đợi mình cái miệng kia của mình đã lĩnh giáo qua là nói không lạ nhá cũng mày hắn thua cuộc diện hòa hoãn xuống có thể bắt đầu bước kế tiếp phật môn thực tìm được phương pháp đối phó thần tộc sao phật môn nội đình thâm hậu truyền thừa đã lâu thần thông bất phàm có phương pháp cũng chưa hẳn là giả trận chiến này qua đi toàn bộ tịnh thổ vỡ tổ có người bởi vì phật ấn thắng phương hành Giao hòa vô hạn truyền đi tin tức kích độc khóc giống cứ về dây dưa không đi, cảm thấy đã thắng, phải thừa thắng xông lên, giết chết ma đầu kia. Đương nhiên, người như vậy chỉ là số ít, dù sao ở trong quá trình đấu pháp mấy ngày này, ma đầu kia cực kỳ hung ác, nhưng mà không biết không giết một người, như vậy dựa theo quy tắc, bên Tịnh Thổ cũng không thể khăn khăng lấy tiếng bại quán. Càng quan trọng hơn nữa, cơ hội có thế ít người ý thức được, thời điểm phương hành mới tới Tịnh Thổ, các tu sĩ Tịnh Thổ cực kỳ căm hận hắn, chỉ muốn giết hắn, nhưng mà theo trận chiến cuối cùng hắn thua thê thảm. Đã phát tiết không ít Mặc dù vẫn có vô số người ôn tín điểm Tất sát vương hành Nhưng mà bọn hắn vẫn rời lực chú ý Bắt đầu đặt trên người của thần tộc Ma đầu kia chính miệng nói ra Phật môn có phương pháp khắc chế thần tộc Đến tột cùng là thật hay là giả Phật ấn đại sư bởi đắc dĩ Quấn vào nơi đầu sóng gọn gió Chỉ có thể một mực trầm mặt Bị người ta hỏi gấp Mới hợp thành chữ thập thi lễ Nhàn nhã mở miệng Không được Phật kỳ Bần tăng không tiện mở miệng sau khi xin chỉ thị của Phật chủ, tự nhiên sẽ báo cho chư vị. Lần này của hắn trên cơ bản xem như là qua loa, nhưng mà một mức độ nào đó lại phù hợp với hình tượng điệu thấp của Phật môn. Nhất thời truyền ngôn vô số, rất nhanh đã có tin tức truyền ra. Phật môn nắm giữ công đức phổ, có thần hiệu to lớn, đạt được Phật pháp gia trì, chống cự suy linh thần tộc sẽ có thần uy khó lượng. Truyền ngôn như vậy khiến cho lực ảnh hưởng của Phật môn tăng nhiều. Công đức phổ vốn suy yếu, lực ảnh hưởng lại lần nữa trở nên cực kỳ quan trọng. Ở trên công đức phổ, tích lũy công đức nhất định có thể đạt được Phật Pháp gia trị. Đối với thực lực cá nhân tăng lên cực kỳ rất rõ rệt, thậm chí còn có thể thu được Phật môn chính quả. Hóa thần Bồ Tát là hắn, thực lực giống như là lăng không tăng lên một cảnh Đây vốn là đại hào sự, có thể đối phó được thần tộc hay không, không nói. Thực lực tăng lên lại là thực, cũng chính bởi vì cái loại nguyên nhân này, lại vì sợ hãi thần tộc mà bệnh gấp Pháp Phật pháp gia trì công đức chính quả trong vòng một đêm trở thành mục tiêu tranh nhau đàm luận của các tu sĩ tịnh thổ. Ngược lại, các tu sĩ của Trư Thiên Minh và Thần Đình Tiểu Thánh ở trên chuyện này thái độ cực kỳ trầm mặc. Thành thứ bảy sắp tới, Tịnh thổ Bắc Vực và tòa đại thành bảo vệ tộc địa của thập đại cổ tộc Định Nguyên Thành bây giờ cũng là căn cứ của Trư Thiên Minh. Địa điểm xứ giả Thần Đình và Trư Thiên Minh đàm phán nghị định ngưng chiến ở chỗ này là lập tức khai chiến hay trì đốn trăm năm hay trực tiếp tiếp nhận thần đình thống ngự sẽ lần lần đàm phán để quyết định cả tịnh thổ hoặc nói cả thiên nguyên đại lục không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn nơi này cũng không biết có bao nhiêu ẩn sĩ cao nhân lưu dân tán tù đều sớm chạy tới điện nguyên thành chỉ vì muốn sớm đạt được tin tức thậm chí thông qua sức ảnh hưởng của mình đến cái cái cải biến kết quả nghị sự lần này chỉ bất quá tâm tư các thần đình kiều thánh lại cực kỳ nặng nề Cái gọi là đàm phán ngưng chiến chỉ là lấy cứ Bốn người bọn họ đều biết nhiệm vụ của mình đến tịnh thổ Nhưng biết thì biết Lại hoàn toàn không hiểu rõ chi tiết Bọn họ không biết lúc nào Mới bắt đầu đi làm sự kiện kia Duy nhất biết càng kỹ Đại khái chỉ có thần tử dạ tộc Mà hắn đối với chuyện này lại bảo hộ cực nghiêm Không tiết lộ cho ai Đương nhiên, mặc dù không hiểu rõ chi tiết Nhưng bọn hắn trên cơ bản đều đoán được chuyện này quan trọng Cùng với thiên tiểu thánh quân Cho đến một mực chưa từng xuất hiện nhất định là một khâu hết sức quan trọng. Thẳng đến khi chính thức vào định nguyên thành gặp mặt các tu sĩ tiền bình khác, phương hành mới phát hiện thần từ gia tộc để chúng mình sớm giả thua để tránh kết kích các tu sĩ tịnh thổ cũng không phải là không có đạo lý. đương nhiên là đứng ở góc độ thần đình mà thôi. sứ giả được thần đình đến là chuyện lớn. Định nguyên thành sớm ở bảy ngày trước đã chuẩn bị kỹ càng. Thời điểm đám người phương hành chạy tới định nguyên thành nhìn thấy quân trận khí thế uy nghiêm dựa theo phương vị bát quái bố trí ở bên ngoài Định thần định nguyên thành quân uy nghiêm mình sát khí gặp trời hết thầy có tám bộ mờ mờ ảo ảo tụ hợp thành đại trận thành hàng thành ngũ lơ lửng ở giữa thiên địa Trên ấn hư không giới thù mặt đất thời điểm sứ giả thần đình hiện thân liền do người đứng đầu mỗi quân trận hạ lệnh tám bộ đồng thời hét lớn thanh thế kinh người ngay cả mây trôi cũng bị tiếng giống đánh tan trừ tiền mình cũng không lơ là luyện ra tám bộ tiền bình coi như là một đại công với tu hành quen lời biến Theo đuổi là nhàn vân giã hạc Vô cầu vô thúc Để bọn hắn gia nhập tiên binh giữ nghiêm quân kỳ Rất bỏ thần thông năng khiếu đi phối hợp Với những người khác Cái này thực sự là một sự tình ép buộc Giống như là tiểu tiên giới Đây chính là 12 đạo thống cường đại Trình hợp xây dựng thành một thế lực lớn Bất kỳ một phương nào đệ tử Thì cũng hàng ngàn hàng vạn Nhưng bọn hắn với hết tầm từ Chế tạo ra tiên binh cũng chỉ 5.000 ngàn Đây là bởi vì có mười vị giới chủ cưỡng chế bố trí, mà bây giờ xung quanh vị nguyên thành, hết thầy 8 bộ tiên binh, mỗi bộ đều không dưới ngàn người, coi như đã có 8.000 chi chúng. Hơn nữa, này chỉ là đặt trên bên ngoài cho thần đình, vụn trộm nhất còn ẩn tàng rất nhiều, bày ra chỉ có tám ngàn, vụn trộn thậm chí có thể gấp ba. Mà những tiền binh này đều nghe quân lệnh điều khiển, không phải là từng người tự chiến, so với lúc thần tộc phủ xuống, các đạo thống bố rối từng người tự chiến. Đã mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần Lúc trước nếu thiên nguyên đại lục Có mấy bộ tiên binh như vậy Thì không đến mức thua thảm như vậy Luôn là ăn phải lỗ vốn Mới biết bổ cứu Từ khi phương hành thua ở trong tay Phật Ấn Thì trở lại thái độ bình thường đều thấp đến cực hạn Ngay cả mặt cũng không lộ Chỉ ở trong thần cung âm thầm đánh giá 8 bộ tiên binh Ngược lại ở trong 8 bộ tiên binh Thấy được mấy người quen Có thiên nhất cùng vô đạo vô phương Cũng có phụ thiên đạo cổ cố đạo nhân có thần tự nhân mã tộc, từng cái cho buồn, thực lực không tầm thường. Xem ra thông lĩnh của tám bộ tiền binh cũng đều là lựa chọn nhân vật tinh anh thiên kiêu các tộc. Trư vị thứ giả thần đình, xem quân tướng của tiền binh ta như thế nào. Cô học vị trước dẫn đường, giống như cười mà không phải cười, nhìn các thần đình tiểu thánh mở miệng hỏi thăm, hình như có ý khwe khoạc. Quân dung chỉnh tề, rất có phong thái thiên binh năm đó. Thần tự dạ tộc thần sắc không thay đổi. Nhàn nhạt mở miệng khen một câu Chưa lập được công trạng Không dám so sánh với tiền minh Cổ Hạc cười nhạt dường như là khiêm tốn Nhưng mà ý tứ trong lời nói tất cả mọi người đều rõ ràng Năm đó địch nhân lớn nhất của Thiên minh Chính là thần tộc Mà hùng binh của cổ Thiên đình Cũng là dựa vào trinh phạt các thần tộc Mới luyện ra được Quân binh thiết huyết Thần tử dạ tộc tán thưởng Thiên minh của chư tiên minh Có phong thái của Thiên minh Xem như đánh giá rất cao Nhưng mà cổ hạc lại nói chưa từng lập công trạng Không dám so sánh với thiên binh, Ý tứ đã quá rõ ràng Không có chém giết qua thần tộc Làm sao có thể được xưng là thiên binh chân chính Đối với ý tứ sắc bén trong những lời này Thần tử dạ tộc hình như là không cảm thấy hứng thú Chỉ nhẹ giọng cười một tiếng Không có trả lời Sau đó do chư vị trưởng lão của chư tiên minh ra đón Dẫn các thần đình tiểu thánh Vào trong thành dự tiệc Yến này Xem như giao lưu trước giờ thần đình vật định thổ bàn bạc rất nhiều giao phong và thăm dò ngoài sáng trong tối cũng đã bắt đầu. kỳ thực trong lòng chư tiên minh cũng không chắc chắn lộ ra tiên binh có thần đình nhìn. đơn giản là để mình tăng thêm sức lực cũng từ một mức độ nào đó trấn nhấp các thần đình tiểu thánh. để phía sau đàm phán được chủ động, trong lòng bọn họ cũng có chút may mắn. may mắn hôm qua Phật ấn đánh bại phương hành khiến cho khí thế của tịnh thổ đạt đến đỉnh phong, bằng không bọn hắn lộ ra tiên binh cũng vô dụng. trước khi đàm phán trọng yếu nhất chính là khí thế trong giới tu hành đàm phán cũng không khác các nước phạm tục đàm phán tranh là khi thế nhưng ngay cả đám người phương hành cũng không nghĩ tới Thần tử dạ tộc ở trong những thăm dò và giao phong kia vậy mà một chút khí thế cũng không có thiên nguyên đại lục ta non sông tốt đẹp không biết chư vị thần đình tiểu thánh quân có quen không chư tiên mình có một vị trưởng lão tính khí nóng nảy đến từ thần châu mới mở miệng liền ôm theo định ý không chút chà <cười> đốm lương viên cho dù tốt cuối cùng cũng không phải là nơi ở lâu. thần tử dạ tộc nói lại khiến cho thư bị trưởng lão nao nao, có chút ngoài dự kiến. vốn cho rằng hắn sẽ đối thoại gầy gắt, không nghĩ tới hắn lại nói là không hài lòng, có chút thoải ý. thần tử dạ tộc có ý tứ là, cô hạc nhẹ giọng mở miệng, hơi co mày, nhìn về phía thần tử dạ tộc. thần tử dạ tộc cũng trầm thấp thở dài nói, thiên nguyên đại lục được vinh dự trung tâm hoàn vũ, đạo khởi thi địa, ra hương chúng tiền. Tự nhiên là một nơi có đại khí vận Đại tạo hóa Chỉ trước mỗi một vương thiên địa Quy tắc đều có khác biệt Ở thiên nguyên đại lục Chúng ta đều cần hóa thành hình người Mới có thể như là cá gặp nước Nhưng mà ai thích vào lúc nào cũng mang theo một cái mặt nạ Thực không dám dấu hiếm Nếu không phải là mệnh lệnh của thần chủ không thể trái Sòng sinh sớm đã muốn trở về vĩnh ám tinh vực của chúng ta Cũng chỉ có ở nơi đó Mới có thể chân chân chính chính sống tự tại Mọi người nghe được lời này của anh thì đều nhú mày. Có chút khó tin nhìn thần tử dạ tộc Thần đình xâm lấn Khí thế hùng hồ Chính là thời điểm hai phe đối lập Đại chiến tức phát Hắn là thần đình tiểu thánh quân Thân phận hiển hách Lại ở trên địa bàn tịnh thổ kêu ca kêu khổ Nói thiên nguyên đại lục Ở không quen Muốn về cố hương của mình Đây là điên rồi sao Không sợ thần chủ trị hắn tội giao động quân tâm sao <cười> Không dối gạt chưa vị Có tâm tư này Không chỉ bản thánh quân Đại đa số thần tộc Sợ là đều có tâm tư như bản thánh quân Dù giao thiên nguyên đại lục là gia hương chúng tiền Lại không phải là gia hương của thần tộc ta Cũng không phải là như tiên giới Ở tam thập tam thiên Thích hợp cho các tộc sinh tồn và tu hành Chỉ có ai nguyện ý lưu lại <cười> Nhìn quen cầu nhỏ nước chảy Chưa bị đại khái Cũng đã không quen cát vàng đầy trời nha Thực ngôn tương cáo Bây giờ đối với đại quân thần đình chúng ta mà nói Chỉ chờ hoàn thành vài sự tình Sẽ rời khỏi thiên nguyên đại lục Thần tử dạ tộc thần sắc nhàn nhạt, nhạt, tự hồ chỉ nói là việc nhà xuất phát từ tâm càn. Thần tộc muốn rời khỏi thiên nguyên đại lục. Trong chư tiên minh, mấy vị trường lão đồng thời mở miệng, thần tình kích động. Lúc đầu mục tiêu của trư tiên minh chính là khu trục thần tộc, khôi phục thiên nguyên đại lục. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thần tộc lại muốn chủ động rời khỏi thiên nguyên đại lục. Thần tử dạ tộc song sinh ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thần sắc khổ sát, cười nhạt nói ngay cả năm đó chúng tiền phi thần cũng là bị cổ thánh bức bách có thể thấy được cố thổ khó rồi chính là chấp điểm của chúng sinh chúng ta có thể ngoại lệ sao? <cười> Bất quá thần tộc phủ xuống cũng không phải là chỉ vui đùa thần đình khi chủ lòng mang đại nguyện muốn lập lại trật tự tiếp nhận thiên đình di huấn phụng thiên đạo tuần cũ tồn thành lập thần đình trừ thiên vạn giới 3.000 thần tộc nếu do thần đình thống ngự sinh linh ở thiên nguyên đại lục tự nhiên cũng không ngoại lệ thực nói ra Thần đình rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục cũng không phải là việc khó, nhưng mà quy cùng Thần đình không thể hủy trước khi đại quân thần tộc rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục, sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục nhất định phải hiệu trung với Thần đình. Sau đó sẽ do sinh linh Thiên Nguyên đề cử một vị thần vương, thần chủ ứng chiếu sắc phong thay thế thần chủ chấn thủ Thiên Nguyên Đại Lục. Đến lúc đó Thiên Nguyên Đại Lục vẫn là Thiên Nguyên Đại Lục của tộc nhân nhưng mà đạt được Thần đình che chở. Quanh một tiếng trong đại điện chưa thiên minh nhất thời vỡ tổ thần tử giả tộc nói tiết độ quá nhiều tin tức để mỗi người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị ngay cả hung đạo tứ hoàng tử thương lan hải áo cổ tiểu thần vương thần sắc cũng chính kính đến cực điểm nguyên lai đây mới là dụng ý thực sự của thần chủ sao thần đình căn bản không có hứng thú thường trú ở thiên nguyên đại lục hắn là muốn chinh phục thiên nguyên đại lục bức sinh linh thiên nguyên đại lục phụ thần chủ làm chủ sau đó sẽ rút khỏi thiên nguyên đại lục thậm chí ngay cả thần vương chấn thủ thiên nguyên đại lục cũng sẽ không phải thần chủ tự mình chỉ định mà là do các tu sĩ thiên nguyên đại lục đề cử sau đó thần chủ tán thành là xong mà đối với các tu sĩ thiên nguyên đại lục mà nói trừ trên danh nghĩa hiệu trung huyết thần đình lại nhiều thêm một vị minh chủ do mình tuyển ra thì căn bản không có thay đổi quá lớn căn bản không cần giao chiến với thần tộc lại được thiên nguyên đại lục cái này cũng chưa chắc không thể có người tiêm đặt thình thịch ánh mắt mừng thầm nhìn về phía đám người xung quanh. Chúng ta chính là hậu duệ của chúng tiền, mặt thần tộc kỳ là tiên nô, bây giờ lại muốn chúng ta phụ nô tài làm chuột. Cũng có người còn nhớ vinh quang của tiên tổ, nghe lời khuất nhục, đáy mắt vẫn hận. Mà hung đạo tứ hoàng tử thương lan hải áo cổ tiểu thần vương nghĩ lại càng nhiều. Tương lai nếu đề cử một vị đại thần vương địa vị của chúng sinh linh thiên nguyên đại lục không thể nghi ngờ sẽ ở trên bọn họ, bọn họ có thể sống yên bình sắc nhất là hung đạo hắn ngày nhớ đêm mong chỉ vì được thần vương vị nhưng hôm nay nghe ý tứ của thần tử dạng tộc song sinh thần chủ muốn sinh linh thiên nguyên đại lục tự mình đề cử ra một vị thần vương như vậy tiểu tiên giới chẳng phải là lấy dò trúc bút nước <cười> lần này chúng ta tới tên là đi sứ nhưng mà trên thực tế mục đích chính yếu nhất là thay thần chủ truyền đạt một ý chỉ mà thôi mong chưa bị tiền mối trừ thiên minh thương nghị hòa hay là chiến chỉ ở một ý niệm của chư vị. bất quá trừ cái này ra vẫn còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng chư vị tiền bối có thể thông cảm, đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta. thần tử gia tộc lặng lặng nhìn các vị. tu sĩ nghị luận ở mỹ nhẹ nhàng mở miệng. còn có yêu cầu? các tu sĩ rùn lên cùng nhau nhìn về phía hắn. mà lúc này phương hành cũng hơi giật mình dựng lên lỗ tay. đây mới là trọng điểm. nếu như thần chủ còn có ý chỉ gì, điện hạ không ngại nói ra một lần đi. Nghe thần tử dạ tộc nói, các tu sĩ của chư thiên minh ghiếp theo một cái, có người trầm giọng mở miệng. Lúc đầu bọn họ nghe thần tử dạ tộc nói đã làm cảm thấy không quá yên tâm. Nếu nói đây là một trận đàm phán, vậy thần đình không khỏi quá là nhân tử đi. Dẫn theo thực lực song phương mà nói, bây giờ thần tộc phủ xuống thiên nguyên đại lục, bất quá là khoảng 3 phần 10 thực lực tổng hợp. Ở trong thập đại thần vương, chỉ có 3 vị phủ xuống thiên nguyên đại lục. Dù như là thế, tịnh thổ cũng ở thế yếu khó có thể tưởng tượng toàn bộ đại quân thần đình nghiền ép lên, tịnh thổ có thể có bao nhiêu phần thắng. ở trong tình hình này, thần đình chỉ yêu cầu thiên nguyên đại lục khuất phục, phụng thần chủ làm chủ, để từ thần vương chấn thủ một vương, sau đó chỉnh thể rời khỏi thiên nguyên đại lục để rất nhiều người ngoài ý muốn. tịnh thổ còn chưa đáp ứng điều kiện này, nhưng không thể không thừa nhận thần đình đàm phán như vậy xác thực có thành ý. cũng chính là nguyên nhân này, nghe thần tử dạ tộc còn có lời muốn nói trong lòng các tu sĩ đều lục bột một tiếng trong lòng suy nghĩ đoán trường phía dưới mới là điều kiện chân chính của thần đình đi trư vị không cần khẩn trương sự tình này không quan hệ tới đại cục thương nghị thần tử gia tộc nhìn thần sắc của các tu sĩ trừ tiền mình lại cười nhạt một tiếng nói việc này là một sự kiện hậu bối nhất định phải làm mà thôi cho nên tại hạ mới nói nó là một yêu cầu quá đáng nói đến chỗ này hắn khẽ trầm mặt một chút Thành xác trở nên có chút tràng nghiêm Nửa ngày sau mới trầm thấp mở miệng không biết chư vị có từng nghe nói qua Thượng cổ thần ma chiến trường không? Thượng cổ thần ma chiến trường Đột nhiên nghe lời ấy Người chưa tiên minh đồng thời nao nao Ánh mắt trầm tĩnh Phạm là sinh trưởng ở tịnh thổ Hay là người tức qua tịnh thổ Sao có thể chưa nghe qua thần ma chiến trường Tịnh thổ từng được xưng là ma châu Là bởi vì nguyên nhân của thần ma chiến trường Tục quyền thời thượng cổ Nguyên thiên nguyên đại lục từng có đại biến, có một vị thiên ma phủ xuống thiên nguyên đại lục, hung uy ngập trời. sau đó bị thiên đình sai 10 vạn thiên binh thiên tướng vây thiên ma này. chiến trường kia, chính đã ở tịnh thổ bây giờ. kết quả sau cùng, ngay cả ở trong điểm điển tịch, tường tận nhất cũng giữ kín nhiều bừng. chỉ biết thiên ma chui diệt, nhưng mà 10 vạn thiên binh thiên tướng lại không có một cái nào có thể sống trở về. từ đó về sau, nơi bọn họ chấm giết khai chiến kia, liền được xưng là thượng cổ thần ma chiến trường trải qua vạn năm sát khí không tiêu, còn có thể nói, ngay cả về sau Phật môn căn cơ rơi vào tịnh thổ cũng có quan hệ với chính trường kia, bởi vì Phật môn từng nói nơi đó là đệ nhất hung địa giữa thế gian, muốn độ hóa vạn cổ oan nghiệt ở nơi đó kết quả một một độ chính là vài vạn năm nhưng mà thủy trung không có hiệu quả, ngay cả tu sĩ độ kiếp cảnh cũng không dám xâm nhập vào trong chính trường kia, bởi vì trong chiến trường kia còn tồn tại là một tàn hồn lệ khí của trường cổ thiên ma và 10 vạn thiên binh có thể hủy tu vi lấy tính mạng con người. Càng xâm nhập loại sát khí kia sẽ càng đáng sợ. Thậm chí trong trường thuyết đã từng có Trần Tiền tiến vào thần ma chiến trường, kết quả là vẫn lạc ở bên trong. Bởi vậy khu vực trung tâm nhất chiến trường kia lại bị người sưng đặt tán tiền sơn, chính đặt đại nhất tuyệt địa của thiên nguyên đại lục. Ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện đặt chân. Tiểu vũ thần nữ phụng tiên. Danh chấn tịnh thổ, sở dĩ thời gian ngắn, thanh danh lên cao, một là bởi vì hắn chống lại sinh linh thần tộc, chém giết không ít thần tộc. Nguyên nhân thứ hai là hắn đã từng được tạo hóa, có thể tu luyện võ đạo ở trong thần ma chiến trường, ma luyện nhục thân, đây chính là một việc lớn, nghe sợn cả người. Thượng cổ đến nay, có thể tiến vào thượng cổ chiến trường, lại còn sống đi ra, sợ là lát đác không có mấy. cho nói chỉ là giống như hắn đi vào tu luyện, dù tu luyện ở một khu vực biên giới nhất định, thì cũng đã là một chuyện nào tồng sinh điện hạ muốn vào hung địa kia, trong một mảnh trầm mặc, cô học chậm rãi mở miệng. Sau khi ngừng lại một chút, hắn lại nói khẽ: ta thua thiếu thời, tầm cao khí ngạo, gan to bằng trời, từng y vào huyết khí phương cường, xông vào chiến trường kia, muốn xem xét cho rõ ràng, chỉ tấc xâm nhập không đến ngàn dặm, liền bị sát khí chấn nhất quần ma về khốn, chết chỉ là sự tình sớm muộn. Cũng mày có dương ma đại nhân chạy tới, quát lùi quần ma cứu ta trở về. Bằng không mà nói, ê. Hey hơn nữa lần kia sau khi đi vào ta cũng coi như là mở mang kiến thức ngoại trừ xương khô chất đầy đất và hoang mạc không có một ngọn cỏ thì không thấy được nơi có đồ vật gì vì sao song sinh điện hạ muốn nghe cổ hạc nói các tu sĩ cũng giật mình ghi tạc lời hắn nói thượng cổ thần ma chiến trường chính là tuyệt địa có tiếng ngay cả tiên cũng có thể táng diệt đừng nói là tu sĩ bình thường bọn họ cũng không biết cổ hạc có kinh nghiệm như vậy bất quá nghe hắn kể ra chuyện xưa thì cũng phải tin mấy phần Bằng vào tu vi của cổ hạc Khi còn trẻ Thực không có tư cách Toàn thân trở ra Hơn nữa có thể cứu hắn ra Toàn bộ tịnh thổ Đại khái cũng chỉ có thánh nhân dương mà Chúng ta đến tịnh thổ Ngoại trừ truyền đạt ý chí của thần chủ Yêu cầu duy nhất chính là tiến vào hung địa kiệt Thần tử dạ tộc song sinh thở giải nói Bởi vì chúng ta muốn thu hồi hài quốc của tiền bối Cái gì? Các tu sĩ trừ tiền mình nghe xong lời ấy Lại đồng thời kinh hãi Nhìn về phía thần tử dạ tộc việc này nói ra cũng không làm gì. thần tử dạ tộc nhẹ nhàng thở dài nói, chưa vị chắc hẳn đều biết thời kỳ thượng cổ sự tình mười vạn thiên binh truy sát thiên ma chưa? các tu sĩ đều gật đầu, trầm ngâm không nói, lặng yên chờ câu sau quán thần tử dạ tộc lại nặng nề nói, thực không dám dò giếm mười vạn thiên binh kia đều là sinh linh thần tộc ta. nghe xong lời này các tu sĩ nhìn nhau, mặt thần tử dạ tộc. Nói đến chỗ này có chút dừng lại Mới thở ra một tiếng sắc mặt có chút khổ sở nói Chắc hẳn đã chư vị đều biết Chúng tiền và thần tộc vốn là một thể Đã từng cộng đồng tổ kiến thiên đình, kia lúc thiên binh thiên tướng do thần đình quản lý Nhưng mà đại bộ phận thiên binh đều xuất thân từ thần tộc Nhất là lần truy sát thiên ma phần lớn Là đều là tộc nhân thần tộc Có thể xưng đều hết người nổi bật trong ba ngàn thần tộc Mà kết quả lại không có người nào còn sống Thành âm quán trầm thấp ở trong ngõ điệu nhiều hơn một chút trải nghiệm sự kiện kia cho tới nay luôn là thống khổ trong lòng các tộc lần này thần đình phủ xuống thiên nguyên đại lục có một mục đích trọng yếu nhất là tìm về hài cốt của những tiền bối kia mang về tộc địa an táng ngày đêm tế bái <cười> ngay cả chúng ta cũng biết cố thổ khó rồi sau đó lòng nào để hài cốt của những tiền bối một mực thất lạc ở thiên nguyên đại lục người chết như đèn diệt cuối cùng vẫn phải lá dụng về cội Cũng không thể một mực lưu ở trên chiến trường Thì ra là thế Nghe thần tử dạ tộc nói Các tu sĩ trừ tiền mình hơi gật đầu Phạm là có chút kiến thức Để biết thần tử dạ tộc nói không giả Chúng tù lúc trước đều là tồn tại bậc nào Hoàn vũ chi chủ Thiên đình đại thăng Thiên đình đại năng Cộng thêm vô số tu sĩ thiên nguyên đại lục phi thăng Thân phận của từng người cực kỳ tôn vinh Mà các thần tộc đều bị bọn họ nuôi dịch Nhưng sự tình chém chém giết giết kia đương nhiên chắc không để tu sĩ thiên nguyên đại lục đi làm thiên bình thiên tướng ở trong thiên đình phần lớn là do sinh linh thần tộc đảm nhiệm nhất là một số chiến tranh hung hiểm vậy thì càng cần bọn hắn tới vào làm pháo hồi mà sinh linh thần tộc nói tới thu hồi hài cốt tiền bối cũng là nhân chi thường tình dù sao giữa thiên địa hiếu nghĩa làm đầu từ nhân tộc bắt đầu lý điểm hiếu nghĩa sớm đã truyền khắp chư tộc chúng tiên thần tộc căn cứ chúng tiên mặc khai thiếu có tín hiệu này cũng đã chẳng có gì lạ Việc này cũng không phải là yếu điểm nghị sự của chúng ta Nhưng mà hy vọng chư vị có thể cho phép Thần tử dạ tộc nói xong chuyện này Liền đứng lên Nhìn về phía các tu sĩ trừ tiền mình nghỉ thi lễ Một đám lão già sắc mặt ngượng ngùng Không thể không đứng dậy đáp lễ lại Nếu như các người muốn thu hồi hài quốc tiền bối Chúng ta không tiện ngăn cản Nhưng mà chúng ta không thể giúp các người cái gì Một lão tu sắc mặt có chút trần chờ nói Những người khác đều gật đầu Đều lộ có chút cổ quái Chính trường thượng cổ kia Căn bản là một tuyệt địa Ngay cả ngay cả tiên thì cũng có thể táng diệt Bọn họ không có bản lĩnh đi vào Coi như thần tộc nói lại xinh đẹp Bọn họ cũng không giúp đỡ được cái gì Thần tử dạ tộc nghe lời này Sắc mặt vẫn bình bình Chậm rãi hành lệ nói Thượng cổ chiến trường hung hiểm Phần lớn là một số tiền bối thần tộc Không cam lòng táng thân ở đây Sau khi chết lưu lại chấp điệp hình thành Ngay cả thần chủ cũng từng nói qua Với, với bản thánh quân Hắn từ ở trong mộng, mộng thấy được tiền bối ngày đêm kêu khóc, hy vọng trở lại quê hương. Chúng ta là hậu bối, tiến lên giúp đỡ bọn hắn một chút thu nạp hài cốt, chắc hẳn sẽ được bọn họ che chở, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa trước khi tiến vào nơi đây, có thể sớm nói trước, vô luận chúng ta ở bên trong gặp phải hung hiểm gì, thậm chí không thể đi ra, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả nghị sự của thần tộc và tịnh thổ. Nghe lời này, các tu sĩ trừ tiền mình, nhất thời trầm mặc lại. Thần tử dạ tộc nói. Chính là chúng ta tự nguyện đi vào, chết sống do mình phụ trách, các người không cần quản. chu vị thánh quân tính vào thượng cổ chiến trường, thậm chí tìm kiếm hài cốt tiền bối. Trong một mảnh trầm mặt, bỗng nhiên có một người nhàn nhạt, nhạt mở miệng, lại là cổ hạc. Lúc này phương hành một mực núp ở phía sau, nghe lời này cũng không nhịn được, kêu một tiếng. Thầm nghĩ tịnh thổ, còn có người biết chuyện. Thần tử dạ tộc nhìn cổ hạc nói, nơi đó có thể có cái gì khác chứ? Những người khác nghe nhất thời đều trầm mặt. Nghĩa thầm thượng cổ chiến trường chính là từ địa có tiếng. Trừ sân khô đầy đất. Và năm đó thần ma đại chiến lưu lại duy chỉ, Còn có thể có đồ vật gì chứ? Hốn hồ nếu có. Bọn họ cũng chưa chín vào qua. Không biết... <cười> Tại hạ minh bạch chưa vị lo lắng cái gì? Bất quá thì không dám dấu diếm. Đừng nói chúng ta căn bản không biết trong tuyệt địa kia có đồ vật gì. Dù có có, thì cũng không trọng yếu bằng sự tình thu hài cốt tiền bối. Nếu như chưa vị lo lắng. Đại khái có thể tìm một số người đến Theo chúng ta đi vào Nếu như có bất kỳ phát hiện gì Chúng ta một mực không lấy Chỉ thu thập di cốt tiền mối mà thôi Cử động lần này quả thực là không có tư tâm tư gì Thiên nguyên đại lục xưa nay Dùng hiếu nghĩa làm gốc Hy vọng có thể thỏa mãn tâm nghiệp của chúng ta Thành toàn nỗi khổ tâm ở trong lòng Rất lời Hắn lần nữa đứng dậy Vái chặt dài Thái độ cực kỳ chân thành Kể từ đó Cũng khiến các tu sĩ trừ tiên minh Hai mặt nhìn nhau Có chút không biết nên làm sao mở miệng Cũng đến lúc này Phương hành mới đại thể đoán được Chủ ý của thần tử dạ tộc Hoặc nói là kế hoạch ngay từ đầu của thần đình Dùng tính tình quán Nếu muốn lặng yên không tiếng động chui vào lãnh thổ đối thủ Tìm kiếm vật nào đó Đại khái rất lặng yên chui vào Hoặc là chui chủ ý táo bạo Nhưng chú ý của thần đình lại khác hẳn với hắn Vậy mà đi dương mưu đường đường chính chính Trước ném ra một điều kiện Để chui tiên minh động tâm Lại không thể lập tức đáp ứng Lại dùng lý do tìm về di cốt tiên tổ Để sinh linh thiên nguyên đại lục Không tiện cự tuyệt đưa ra yêu cầu Hoàng Minh Chính Đại tiến vào thượng cổ thần ma chiến trường Về phần sự tình phía sau Thì không biết là thần tử dạ tộc sẽ an bài như thế nào Nói tóm lại Chỉ cần đi vào thần ma chiến trường Bọn họ sẽ tiếp cận thần vật kia Trong lòng cười lạnh Nhưng Phương Hành chỉ thờ ưa nhìn Không có một lời Sau khi yến hội kết thúc liền cùng những thần đình tiểu thánh khác trở về chỗ nghỉ ngơi Yên lặng chờ đợi kết quả Hắn được lại muốn xem xem Đám lão gia hòa của mấy trừ tiên minh Có phải là thực dễ mắc lừa như vậy không Thượng cổ thần ma chiến trường Đúng là tử địch Tiến vào trong đó Ngoại trừ chịu chết Không có kết cục khác Thế nhưng tịnh thổ và thần đình là tử địch Tử địch một lòng muốn làm được kỳ quặc Tịnh thổ sẽ thực dễ dàng đáp ứng như thế sao Sứ giả thần đình rút đi Các tu sĩ trừ tiên minh Vẫn ở trong đại điện nghị luật ở Mỹ Thời điểm thần tử dạ tộc đưa ra yêu cầu này Phương hành theo ánh mắt hưng phấn của những lão gia hòa thiền cận kia Thậm chí là cười trên nỗi đau của người khác Tợ hồ không nhịn được Muốn đi lên nện bọn họ một trận Những lão già này Còn đang vì tin tức Có thể không phí chút sức lực liền cầm lại thiên nguyên đại lục Mà cảm thấy hưng phấn Đối với sự tình thần đình muốn vào thần ma chiến trường Bọn họ cũng vui vẻ không thôi Cảm thấy những thần đình tiểu thánh quân kia Là chủ động chịu chết Mình mừng rỡ nó nhiệt Quản bọn họ sống chết làm gì Mà bây giờ bọn họ cũng là người ủng hộ sự tình Sứ giả thần đình tiến vào thần ma chiến trường Thần ma chiến trường hung hiểm vạn phần Có đến mà không có vẻ Bọn họ muốn đi vào Vậy cứ để bọn hắn vào là được <cười> Thần ma chiến trường hung hiểm Ngay cả tiên cũng có thể tán diệt huống chi là bọn họ Chỉ có cồ hạc Và lúc này lỗi ra vẻ ngương trọng Trở thành một trong những người phản đối Đến tụt cùng là đánh với thần đình một trận Hay là tiếp nhận điều kiện của bọn hắn Chuyện này còn có thể không chính xác Cần thương nghĩ kỹ rằng Nhưng mà thượng cổ thần ma chiến trường Dù sao cũng là hạch tâm của tịnh thổ Chúng ta cho rằng đó là tuyệt điểm tiến vào trong đó Ngoại trừ chịu chết không có kết cục khác Nhưng thần đình không hẳn như vậy Có lẽ thần đình chỉ là muốn thu hồi Những gì cốt kia Nhưng bạn nhất là không phải thì sao Vạn nhất có âm như gì thì sao Chúng ta cứ từ mắt nhìn bọn họ tiến vào thần ma chiến trường sao Theo ý kiến của ta Việc này tốt nhất là cự tuyệt Để tránh tự nhiên đồng ngập Không thể không thừa nhận mặc dù chỉ là suy đoán nhưng mà cổ học nói như vậy lại tiếp cận sự thật nhất nhưng thuyết pháp này rất nhanh bị các lão tu sĩ khác lật đổ người này là một trưởng lão của bát nhãn tộc thực lực cũng có kém xa cổ học nhưng bố phận lại cao dọa người đại nghĩa lẫm nhìn nói tục ngữ có nói giao giá trên trời ngay ở chỗ trả giá điều kiện của thần đình chúng ta tự nhiên chưa chắc đáp ứng còn cần chưa vị đồng đạo thương nghị một phen chưa bất quá Thông qua điều kiện cũng có thể nhìn ra thần đình chân thành nhị hòa hoặc là chúng ta chưa chắc đáp ứng nhưng mà không thể một tiếng cự tuyệt về phần thần ma chiến trường thượng cổ đến nay bao nhiêu người từng có ý đồ tiến vào thăm dò lại có mấy người có thể sống đi ra ngay cả những người mẫu người ngẫu nhiên phúc lớn mạng lớn may mắn trốn thoát cũng chỉ nói trong đó có một mảnh hoang vu ngoại trừ bạch cốt khắp nơi ở trên đất thì căn bản không có vật gì giá trị. Chỉ là một duy trì chiến trường mà thôi Còn nữa Thần tộc muốn tiến vào thu hải cốt tiền bối Làm việc hiếu nghĩa Nếu chúng ta bởi vì hoài nghi liền cự tuyệt Chẳng phải là mất hết nhân tình Chỉ sợ cục diện muốn có hy vọng nghị hòa Sẽ bởi vậy mà chật để không còn giá trị Cho nên ta cảm thấy Có thể đáp ứng Thần tộc muốn là ngoại vực man gì Bọn họ hiểu hiếu nghĩa sao Tiến vào thần ma chiến trường Nhất định nó có lưu đồ Tuy là ngoại vực man gì Nhưng mà thần tộc nói nhân ngôn Hóa hình người Còn từng gia nhập chúng tiền xây dựng cổ thiên đình Đánh đông dẹp bắc Trùng xây tam thập tam thiên Xem như là sớm đồng hóa Lại thêm thần tộc quan trọng huyết mạch truyền thừa Dùng nhiều nghĩa làm gốc cũng không kỳ quái Đã như thế Thời khắc hai quân giao chiến Ta không cảm thấy để bọn hắn tiến vào thần ma chiến trường là chuyện tốt Ha ha ha Hai quân giao chiến Hiện tại tịnh thổ có tư cách cùng với thần định giao chiến sao Bây giờ nghị hòa Nói đến ngược lại là một cơ hội của thiên nguyên đại lục Dù trước cuối đầu xưng thần với thần đình Cũng chỉ là vì chúng ta âm thầm bồi dưỡng tiểu mối Tích xúc thực lực Nhưng nếu như không đáp ứng bọn, bọn họ Vậy thì không khỏi lộ ra tịnh thổ ta quá bất tận nhân tình Thành danh bất thảo không nói Càng có cơ hội nghị hòa Trong lúc nhất thời Các tu sĩ trừ tiền mình lào nhào nhào Đều có ý kiến dường Nhào nhào thành một bàn chưa vị tiền mối Lại nghe ta một lời Trong hỗn loạn Hồ Tiên Cơ đứng dậy nhẹ nói Chưa vị tiền bối nói rất có đạo lý Nhưng cổ hạc sư huynh lo lắng Cũng không phải là không đúng Thần đình muốn đi vào thần ma chiến trường Thực để người không yên lòng Nếu không muốn trực tiếp cự tuyệt Lại không cách nào đàm phán nữa Theo ý của ta Chẳng bằng mọi người nhượng bộ một bước Không cự tuyệt thần đình thiền cầu Nhưng cũng không để mặc cho bọn hắn tiến vào thần ma chiến trường Có như bọn họ muốn thu hài cốt tiền bối Thì cũng cần dưới chúng ta giám thị Giám thị Có người cười lạnh Thần ma chiến trường là một tử địa, Ai tiến vào cũng khó an toàn trở về. Làm sao mà dám thị? Những thứ giả thần đình kia muốn đi vào là bọn họ tự nguyện. Nhưng mà chúng ta còn phải tìm người theo bọn hắn chịu chết hay sao? Đúng. Nói không chừng những thứ giả thần đình kia không có hảo ý. Muốn thông qua cử động này lừa giết thiên kiêu của tịnh thổ ta thì sao? Hồ Tiên Cơ nói Chúng ta phái đại quân phòng giữ ở ngoại vi chỉ để chính tu thực lực cường đại dẫn đầu một bộ tiên binh đi vào giám thị Nếu như có dị biến, lập tức thông chi đại quân bên ngoài Hơn nữa mặc dù thần ma chiến trường sát khí cường đại Không hiểm tầng tầng Nhưng cũng không hẳn hoàn toàn Không có phương pháp đến vào Tiểu vũ thần chính đã ở trong chiến trường này tu luyện Thực lực đột nhiên tăng mạnh hung mãnh vô địch, tăng nhân bị ngạn tự Cũng đã từng vào thần ma chiến trường mấy lần Ý đồ độ hóa oan nghịch Dù chưa thành công nhưng vẫn bình yên đi ra Nói xong quay đầu nhìn về phía Phật Ấn Trên mặt có ý tứ xin chỉ giáo Phật Ấn nghe vậy thì cũng câu mày nói Bị ngàn tự gần ngàn năm nay Xác thực từng bốn lần sai tăng lưỡi tiến vào thần ma chiến trường Độ hóa oan nghịch Thực không dám giống Mặc dù sát khí trong thần ma chiến trường đáng sợ Nhưng mà Phật Pháp tự có năng lực chống cự Bất quá sau khi vào thần ma chiến trường Lại không thể du tàu lung tung Xúc động tồn tại hung hiểm Phật Pháp cũng khó có thể chống cự Nói tóm lại Nếu như muốn đi vào thần ma chiến trường Đó là đi được nhưng mà nếu muốn dùng Phật pháp chống cự hết thầy hung hiểm lại tuyệt đối không thể nếu chỉ dám gì có Phật pháp hộ thể ngược lại cũng chưa chắc là đi không thông những lời này cũng khiến cho thư vị lão tu trư tiên minh trầm ngâm cầu học kiên định không muốn cho thần tộc tiến vào thần ma chiến trường nhưng mà đến lúc này mờ mờ ảo ảo phát hiện việc này đã không tiện ngăn cản chỉ có thể chăm chú nhú mày sau một hồi mới bước ra một bước nếu thật muốn cho các bọn họ đi vào vậy ta theo bọn hắn đi một lần. ở lúc kim đan cảnh, ta đã có thể xông vào thần ma chiến trường ngàn dặm. bây giờ đã độ lôi kiếp, có tiên khí hộ thể, hẳn có thể chống cự sát khí thần ma. nếu thần đình tiểu thánh có động tĩnh gì, ta cũng có thể ngăn cản bọn họ. nếu có cổ hạc tiên sinh xuất thủ, vậy bọn ta có thể yên tâm. các tu sĩ trừ tiền mình như vậy, đều nhẹ nhàng thở ra. cổ hạc chính là cổ tộc đệ nhất cao thủ, có thể so với quái thầy viên gia, mà quái thai viên gia kia lại có tu vi bậc nào chứ? thời điểm hội kê sơn đại chiến có thể trọng thương thần vương coi như là cổ hạc không bằng thần vương nhưng nếu bản lĩnh quán đối phó những tiểu bối thần đình kia hẳn không có vấn đề có hắn tỏa chấn thì dù ngoài ý muốn thì cũng không cần phải lo lắng ngược lại là cồ hạc mặc dù không thể không ra mặt gánh trách nhiệm nhưng mà trên mặt đã có vẻ lo lắng thật sâu rất nhanh trừ thiên minh liền cho sứ giả thần đình câu trả lời chắc chắn thần chủ nói lên điều kiện nghị hòa trừ thiên minh còn phải thương nghị không thể đáp ứng Nhưng vấn đề tình sinh linh thần tộc hiếu nghĩa, thần đình đáp ứng thình cầu của bọn họ tiến vào thần ma chiến trường Chỉ là vì bảo hộ những sứ giả thần đình là an toàn Chùa tiền minh rất hai cổ hạc, Khương Vấn Đạo, Hồ Tiên Cơ, Phật Ấn Cùng một số tăng lữ Phật Pháp tình thầm, lại thêm một bộ tiền binh tiến vào thần ma chiến trường Trợ giúp thần tộc thu hải cốt tiền mối Đương nhiên, danh là bảo vệ, thật là giám thị Thần đình và tiền minh đều rất rõ ràng thần tử dạ tộc không chút do dự đáp ứng yêu cầu của trừ tiền mình cũng định ra danh ngạch tiến vào thần ma chiến trường thần tử minh tộc thái uyên và đám người lão lão nô thần tiêu cung đều lưu lại trừ tiền mình cùng bọn hắn trao đổi việc lớn cũng cũng coi như là làm con tin mà thần tử dạ tộc song sinh tứ hoàng tử thương lan hải ngao quầng hồng hoàng cốt điện áo cổ tiểu thần vương hung đạo thần tử ngưu ma tộc phụ xuân tử thần nữ chập tộc hoa mật nhi nhân tộc ma đầu phương hành Thì sẽ tiến vào thần ma chiến trường Thi triển thần thông, thu hồi di cốt Dùng cái này đến giam tu sĩ trừ tiền minh Cũng không tính là không đầu óc Có cổ hạc tiên sinh Kế hoạch của thần đình chưa chắc có thể thuận lợi Một ngày trước khi tiến vào thần ma chiến trường Phương hành và giao trì tiểu công chúa Cũng đang thấp giọng thường nghị Thần đình mưu đồ lâu như vậy Chưa hẳn không có hậu thủ Coi như cổ hạc mạnh hơn Cũng chưa chắc có thể ngăn cản cơn sóng giữ phân hành thịt mũi coi thường, Chu Tiên Minh phản ứng 89 phần mới đã bị thần đình dự liệu, vô luận là sự tình nghị hòa này hay là điều kiện Trư Tiên Minh nói đều thận trọng từng bước, mỗi một bước tính cực kỳ rõ ràng, không có đạo lý sẽ không dự bị Trư Tiên Minh dám thì lại thêm tiểu thánh quân thứ 11 một chưa từng xuất thần, chưa từng hiện thân giống như là một vòng mây đen để hắn tâm thần bất định. Vậy chúng ta có thể nhắc nhở Trư Tiên Minh một chút hay không? Giao trì tiểu công chúa cực kỳ tín nhiệm phương hành Nghe vậy cũng không nhịn được bận tâm Đáy mắt phương hành lộ ra vẻ lành lạnh Trầm mặt thật lâu Mới chậm rãi lắc đầu Không cần nhắc nhở Dừng một chút Hắn mới nhìn về phía thanh nguyệt tiên tử Ở trong mắt lộ ra khốc liệt Dừng nửa ngày mới thấp giọng cười lạnh Không những không nhắc nhở trừ tiền mình Thậm chí còn phải giúp đỡ thần đình tiến vào thần ma chiến trường Giao trì tiểu công chúa ngẩn ngơ Vội hỏi Tại sao phải như vậy Phương Hành cười lạnh nói Bởi vì chỉ có như vậy Ta mới có cơ hội tiếp cận thần vật kia Nói xong hắn quay đầu nhìn giao trì tiểu công chúa Ánh mắt yên tĩnh nói Mục đích của ta không phải là ngăn cản bọn họ lấy thần vật Mà là cướp được nó Giao trì tiểu công chúa nháy mắt Tự hồ có chút không hiểu Lại có chút bận tâm Phương Hành lại cười lạnh Chậm rãi đứng lên Ánh mắt lạnh lùng thấp giọng nói Thật cho rằng tiểu gia dễ kỳ rẽ sao Tiểu trên giới cũng dám cầm tiểu ma đến áp chế ta Như vậy ta sẽ cầm tới vật kia Áp chế cả thần đình. Giao trì tiểu công chúa nghẹn đời Có chút hoàng sợ nhìn phương hành Sau khi hỗn đàn này bị áp chế Trầm mặt mấy ngày Đối với thần tử gia tộc phân phó Cái gì cũng theo Nhưng ai biết Hắn ở trong mấy ngày trầm mặt Đã ổn nhưỡng ra chủ ý điên cuồng cỡ nào chứ? Thời gian mọi người chính thức tiến vào thần ma chiến trường Ổn định ở ba ngày sau triều tiên minh cũng thừa dịp khoảng thời gian này làm đủ chuẩn bị bao quát bố trí tiền minh và siêu tập các tư liệu về thần ma chiến trường. lúc này suy nghĩ ở trong lòng các trường lão Trư tiên minh là muốn tìm tiểu vũ thần lữ phụng tiền tới. dù sao người này tu luyện ở trong thần ma chiến trường thiên phú dị mầm, không chỉ có thực lực cực mạnh, càng cực kỳ thấu hiểu thần ma chiến trường. có hắn theo dưới giả thần đình đi vào, chắc hẳn sẽ có trợ giúp thật lớn. chỉ tiếc người này từ trước đến nay độc lai like, độc vắng muốn tìm hắn đại sơ không được ngay. mấy đạo nhân mã tìm hắn mấy ngày, cuối cùng không thấy, chỉ có thể một đoàn người chính thức xuất phát. Thần ma chiến trường, đại hung địa của tịnh thổ bắc vực, thậm chí có thể xưng đệ nhất hung địa của thiên nguyên đại lục. nếu nói ra, quy khư ma uyên cũng là hung địa có tiếng, nhưng mặc dù hai địa phương này hiểm ác, pháp tắc sụp đổ, nhưng tốt xấu gì cũng ở bên trong còn phi linh tồn tại, thậm chí có thể để người tu hành còn ăn chứa một chút tạo hóa duy chỉ có thần ma chiến trường chính là một mảnh từ địa sạch sẽ tu sĩ tiến vào nơi đây không có mấy cái cọn sống bị ra hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng chưa từng nghe có tạo hóa gì tồn tại vài vạn năm qua ngẫu nhiên có người xông vào thì cũng chỉ là ôm mục đích tìm tòi nghiên cứu giống như tiểu vũ thần nữ phụng tiên có thể ở bên trong tu hành cũng không phải là bởi vì thần ma chiến trường có tạo hóa gì mà là bản nhân tiểu vũ thần thiên phú dị bẩm hoặc nói người này có chút biến thái Cùng với tàn ảnh của thượng cổ thần ma tác chiến Ma luyện võ đạo tinh thần Đây không phải tạo hóa Mà là thiên phú cá nhân quán. hắn Hắn tiến vào có thể ma luyện mình Mà những người khác tiến vào có thể bảo mệnh Cũng không thể rồi Trường kỳ giả nhân mã tộc Phi đằng gặp qua cổ hạc tiên sịch Một tù sĩ nhân mã tộc Mặc hắc giáp dẫn đầu ngàn tiên tiên binh Chờ sẵn Nhìn đám người cổ hạc tới Lập tức tiến tới hành lễ Tiên binh ở phía dưới cũng hét lớn từng cổ hạc là tiên sinh, hiện như là cực kỳ tôn trọng cổ tộc đệ nhất nhân. Trường kỳ già của cổ của nhân mã tộc là Nguyên Anh Cảnh, thọ nguyên khoảng 3-400 tuổi, đã rất bất phàm Mặt tiên binh dưới chướng quán, thình đình đều là Kim Đan Cảnh. Ở trong tu hành, một bộ tiên binh như vậy lực lượng nó rất mạnh mẽ. Nếu thao diễn thuần thục, có thể vận chuyển đại trận. Như vậy, ngàn tiền tiên binh Kim Đan tổ lên quân trận, thậm chí có thể ngăn cản và vây đốn độ kiếp cảnh Đương nhiên, Vẹn vẹn chỉ có thể như thế mà thôi Làm bị thương độ kiếp cảnh còn rất khó Mà ở trong 1.000 tiên binh Còn có 36 tăng nhân áo trắng Bọn họ là tăng chúng của bị ngạn tự Do Phật Ấn gọi tới tu vị không cao Nhưng mà Phật Pháp tình thâm Phụ trách đi theo tiên binh niệm tụ kinh văn Bước lùi sát khí trên chiến trường Sau đó chính là các cao thủ Trừ Cổ Hạc, Hồ Tiên Cơ, Khương Vất Đạo Phật Ấn còn có mười mấy cường giả Thánh tử đường của vật trưởng lão cổ tộc chú tiền mình cũng cực kỳ coi trọng sự tinh thần đình phái bọn họ đến giám thị thời điểm không sai biệt lắm lên đường thôi cô học nhìn trường kỳ giả lại liếc mắt nhìn các thần đình tiểu thánh quân phất ống tay áo ra lệnh một đoàn người điều khiển tiên binh chung chung điệp điệp đi về hướng bắc phương bắc chính là man hoang xâm lâm đặc hữu của tịnh thổ thâm thẳm liên miên không thấy biên giới bên trong sinh tồn các loại yêu thú đáng sợ thậm chí còn có một số địa phương sinh tồn lấy hung thú, tù sĩ bình thường, cho dù được kim đan cho vào trong đó, thì cũng khó có thể bảo đảm an toàn bản thân an nguy. Bất quá đối với toàn người này mà nói, những nguy hiểm trong rừng tẩm lại không đáng giá nhắc tới. khi tức trên người tản mắt ra, vô luận là yêu thú hay là hung thú, đều tránh xa không dám đến gần. Bậc trong man hoang sâm sâm lâm ngự mây bay nửa ngày, chỉ có thể thấy ở phía dưới cổ thụ dần dần thưa thớt ban đầu lộ ra mảng lớn, mảng núi hoàng, mặt đất khô cằn, lòng sông khô cằn, sinh đình chỗ này càng ngày càng ít, u tĩnh quỷ dị, tựa như là tử địa. Càng đi tới, các loại cảm giác này càng sâu, lại bay về trước mấy canh giờ, phía dưới đã không còn thực vật, khắp nơi tản ra khói đen, không biết từ khi nào bay tới, treo quất bầu trời. Phía trước chính là thượng cổ thần ma chính trường, các vị đạo hữu cẩn thận. Cổ Hạc thấy có khói đen ẩn hiện. Liên trầm giọng nhắc nhở các tiền binh đều tế lên phin phủ bảo vệ bản thân. Chu đại tử tụ kinh. Phật ấn cảm giác sát khí xung quanh càng lúc càng nồng cũng trầm giọng phân phó ba mươi tăng chúng hoặc lấy mõ, hoặc mở kinh hoặc là cầm phật châu bắt đầu trầm thấp tụ kinh. có kim quang cho bọn hắn tụ kinh xuất hiện hiện lên ở trên đỉnh đầu các tu sĩ nhưng sát khí âm u kia đáng sợ đều bị bước lui, tách ra một đường để cho người chậm rãi tiến vào. Thượng cổ thần ma chiến trường Chính là thiên hạ đệ nhất ác địa Khắp nơi hung hiểm Lúc nào cũng bất an Có lẽ một khối bạch cốt ở trên đường Cũng ẩn chứa sát khí đáng sợ Có khi một tàn binh tùy ý vứt bỏ trên trên đường Thì cũng là tồn tại sát khí từ thượng cổ truyền tới Sau khi tiến vào trong này Quyết không thể tùy ý Đi hay ngừng Đều cần tuân thủ theo chỉ lệnh của trường giả Người vi phạm lập tức trục xuất Bên trên trư tiền minh khinh vấn đạo trầm thấp nhắc nhở các tiền binh Thần sắc ngương trọng sau khi tiến vào thượng cổ chiến trường bọn họ đã hạ mây nhưng mà chưa từng rơi xuống đất ở các đất bốn năm trường chậm rãi bay về phía trước thần ma chiến trường xưng danh là thiên nguyên đại lục đệ nhất hung địa quả thực là không phụ cái tên hung hiểm sau khi tiến vào nơi đây ngay cả phương hành cũng có thể cảm giác được khắp nơi ẩn chứa nguy cơ mà không thể phát hiện có một ít chỉ sợ có thể thương tổn được hắn hơn nữa đi trong này Tâm thần hơi bất thất thủ, sẽ xuất ra ảo giác nhìn thấy trước mặt xuất hiện vô số thiên binh thiên tướng cùng các pháp sĩ ma ý quần quận chém giết đến nhau, giết đến thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Giống một tiếng. Thấy lâu, thậm chí ngay cả mình cũng sẽ bị quấn vào ở trong chiến trận. Thần bất do kỳ, phản phất như trở thành một thành viên trong bọn họ. Khó trách thực được của lứa phụng tiên đột nhiên tăng mạnh. Ở hung địa bậc này, ba luyện tâm thần có thể nói tuyệt hảo ngay cả phương hành cũng có chút động tâm khí bị khí thế hung ác ở nơi đây khơi gợi đi một tia huyết tính trước đây hắn muốn được bắt chín hồn binh chỉ kết cuối cùng vẫn bị thần tử giả tộc ngăn lại giống như là đúc một thanh thần binh chỉ thiếu một bước cuối cùng lại sớm ra lò còn kém mấy phần hậu hòa hầu lúc này đã không nhịn được động tâm nếu có thể ở nơi này hào hào tu luyện mấy ngày mượn sát khí ma luyện bản thân sợ có thể là làm ít công tọa chỉ bất quá mặc dù động tâm nhưng hắn không có đi làm như thế. hiện tại cực kỳ nghe lời, nghe lời đến thần tử dạ tộc cũng hơi kinh ngạc, thường xuyên dùng ánh mắt hồ nghi nhìn hắn, đoán hắn là nhược điểm bị mình bắt được, hay uẩn những ý tưởng quái quỷ gì. nhưng hắn còn không hiểu phương hành. hiện tại phương hành ngoan, là vì hắn cực kỳ hy vọng kế hoạch của thần đình có thể thuận lợi, Thẳng đến tiếp cận thần vật, lúc chuẩn bị xuất thủ tranh đoạt, mới đó là thời điểm hắn phát huy, sẽ phát tiết tất cả lửa giận ra ngoài. mà lúc này trong một mảnh trầm mặc, hắn lại đầm lặng quan sát suy nghĩ. Cùng thiên tiểu thánh quân đến cùng lại ai? Phân hành cười cười vững tim Mặc dù vị tiểu thánh quân kia không độ diện Nhưng mà nhất định đi theo bọn hắn Vào thần ma chiến trường Đến tụt cùng là trốn ở trong tối Xà xà theo bọn hắn Hay là giống trong chư tiên minh? Có phải ở trong những nơi cao tầng chư tiên minh kia Chính là thần đình Cùng với thiên tiểu thánh quân hay không? Ánh mắt bất động thanh sắc Đào qua đám người cổ hạc Hồ tiên cơ, khừng vấn đạo trong lòng đang không ngừng thăm dò trong những người này ai là cùng thiên tiểu thánh quân phương hành không ngốc chỉ là thường lời động não mà thôi bây giờ có liên hệ trọng đại hắn không thể không trịnh trọng cổ hạc giao hỏa này nhìn chán ghét nhất nhưng hiểm nghi nhỏ nhất dù sao hắn cũng một mực tỏ thái độ rõ ràng phản đối cho thần đình tiến vào thần ma chiến trường càng mấu chốt là dùng thân phận quán chỉ sợ không cần thiết âm thầm quy hàng thần đình coi như là muốn quy hàng hắn cũng có cơ hội Hơn nữa thân phận thần đình tiểu thánh quân Chỉ sợ còn không thể sánh bằng thân phận hiện tại Có thể loại bỏ Hồ tiên cơ Nữ nhân này có thể hoài nghi Từ lúc quen biết nàng đã Thì không thấy nàng làm qua sự tình nào để cho người ta ưa thích Bên ngoài hiệu lực cho trư tiên minh Âm thầm lại quy thuận thần độc Đùa dẫn thủ đoạn Lật tay làm mây, che tay làm mưa Cũng chính là sự tình nàng am hiểu nhất Chỉ bất quá phương hành đã cảm thấy Bằng tu vi và thực lực của nàng muốn làm thần đình tiểu thánh quân còn kém một chút, không có bản lĩnh chiến độ kiếp, ai có tư cách phong thánh chứ? Phật ấn có thể trực tiếp bài trừ. Nếu hắn có hiểm nghi quy thuận thần đình, chỉ sợ con lừa chọc kia sớm đã gõ chết hắn rồi. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, thật chú ý tới phương hành, tập trung vào khương vấn đạo. Bởi vì người này quá vô danh, thật không có cảm giác tồn tại. Ngoại trừ lúc đầu gặp mặt đã từng khiêu khích mình vài câu, đằng sau lại cực kỳ trung thực nhưng tình tế suy nghĩ lại cảm thấy hắn mới là đáng ngờ nhất. đầu tiên cương gia là làm sao thời điểm thần tộc phủ xuống bảo toàn bản thân bình yên đi vào tịnh thổ. phải biết trung vực bát đại gia và các đạo thống lúc ấy đều hứng chịu thần đình trọng điểm chiếu cố. hơn nữa trong mấy ngày tranh luận phương hành nhàn lạnh nhạt ở bên cạnh nhìn mặc dù người này rất ít mở miệng nhưng một ít trường lão bên cạnh hắn đại đa số đều hộ nghị hòa cũng hết sức ủng hộ sứ giả thần đình tiến vào thần ma chiến trường thậm chí còn bao gồm hồ tiên cơ cũng đứng ở mặt đối lập với cổ hạc, mà hồ tiên cơ và hắn có quan hệ đại khái phá thân thiết. càng quan trọng hơn là thời điểm mình khiêu chiến tịnh thổ, ngày thứ năm bại tận trăm tu, thành thế đã đến đỉnh phong, nhưng mà ngày thứ sáu lại xuất định hai người có can đảm khiêu chiến mình, một là phật ấn, một cái khác chính là khương vấn đạo. phật ấn còn dễ nói, lúc ấy phương hành thấy hắn thì liền biết hòa thượng này căn bản là cố ý đến bại trong tay mình, để rủ sạch quan hệ, nhưng khương vấn đạo Lại từ đâu có la gan muốn so với mình Có phải hắn biết rõ Ngày đó mình đã bị áp chế Sớm chuẩn bị chịu thua hay không Trong lòng một mực suy nghĩ Phương hành từ từ như mày À mình xin thắng ngừng tập này đi nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào